Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cũng muốn chứng tỏ cho sư phụ và sư huynh thấy được mình thực sự trưởng thành, không còn là trẻ con nữa. Khi một cô gái vội vàng muốn chứng minh bản thân mình với một ai đó rõ ràng cô đã có cảm tình với người đó. Về tới nhà, cô lẩm bẩm khẩu quyết siêu độ cho bảy ma nữ đáng thương, mặc dù họ rất hung hãn, siêu độ xong thì tốt rồi, bởi họ cũng đã hại ai đâu không nên đuổi đánh họ tứ địa ngục để mãi mãi không được đầu thai. Hôm sau, Hiểu Nguyệt ngủ dậy rất sớm, cô chờ sư phụ và sư huynh vừa ngủ là nhảy vội ra ngoài, nhào tới nhà hát. Cô hít dài một hơi, tay cầm chắc bảo kiếm rồi xông vào trong. Không thấy lũ ma nữ đâu hết, chỉ còn trơ lại sân khấu trống trải. Cô vừa đi vừa nhắc mình không được sợ. Cầm chắc bảo kiếm trong tay, chốc chốc Cô lại nhìn lên trên xem có những đồi giấy thêu hoa hay không. Hôm nay nhà hát không có vẻ âm u như hôm trước, trăng sáng hơn và rọi ánh bạc xuống hồ nước rất đẹp. Nơi những người giàu có nghe hát xong đến chơi, nhìn từ cửa sổ của nhà hát có thể cảm thấy những búp sen hé nở trong ánh trăng trên mặt hồ, làm cho người ta sao xuyến rung động. Tôi hiểu nguyệt theo học nghề pháp sư nhưng cô lại là một cô gái rất ngây thơ, lãng mạn, nhìn cảnh đẹp mê hồn, cô như quên đi thực tại, hòa mình vào những đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ. Một giọng nói nhỏ nhẹ, phấn phảng bên tai khiến cho nửa người cô tê dại. Pháp sư lại đến bất ngờ. Quay đầu, thấy người con trai đã cứu mình tối qua đang nhoẻn cười, cô nóng bừng mặt. Cả đời cô chưa khi nào đứng gần đàn ông đến như thế. Chào vậy các bạn. Chào vậy. Làm mà kích kiếc gì mình với nhau mà ghê và anh mày đọc anh không có để ý comment. Em nói các bạn như này nhá. Các bạn vào xem, các bạn ủng hộ anh bằng cách chia sẻ vội thì con mình nói chuyện không vấn đề gì cả. Điều thứ nhất là anh nói rất là rõ rồi, không chửi đánh cãi trừ nhau. Đúng không ạ? Không đánh cãi trừ nhau. Không thả ý con. Được chưa? Thế thì các bạn admin anh cũng đã nhờ các bạn rồi các bạn sẽ làm việc cho anh những bạn nào mà bị kích nhầm thì các bạn thông cảm. Chúng ta cứ kích ra đã còn nếu như mà chúng ta phát hiện chính xác là bạn nào hay thả icon block hẳn cho anh nhá. Kích thẳng giúp anh. Ok, nhập tập nốt chương này chúng ta nghe vui chúng ta đừng đừng ấy anh nói thật là anh thấy các bạn cứ cãi nhau trong đó anh cũng không không thoải mái nữa anh cũng không không muốn đọc nữa anh rất nghiêm túc đó. Quay đầu lại, thấy người con trai đã cứng mình tối qua đang nhọn cười. Cô nóng bừng mặt, cả đời cô chưa khi nào đứng gần người đàn ông đến thế. Rõ ràng anh chàng đó tới trêu cô. Cô hơi ngượng một chút nhưng vẫn cố trả lời mạch lạc. Lũ quỷ tối qua đều bị tôi dọa cho chạy mất dép rồi. Có đúng thế không? Em lợi hại vậy à? Điều đó thì có liên quan gì đến anh? À thì đương nhiên không liên quan, nhưng bản chất anh nhút nhát, biết rằng hôm nay thế nào em cũng tới. Tuy rằng rất sợ, nhưng anh trốn sao em? Nếu thực sự có ma có quỷ như em nói thì mình em đối phó với chúng. Sư phụ tôi nói rằng chúng tôi bắt ma là để bảo vệ những người đang sống, do vậy tôi sẽ bảo vệ anh. Tại sao anh cứ để tay vào eo tôi vậy? Hay thực ra anh chỉ muốn biết số đo vòng hai của em thế nào để còn giúp em may bộ đồng phục biểu diễn thôi. Chúng mình lên sân khấu hát đi." Anh chàng nhũn nhặt nói. "Bỏ ra, công việc của tôi là bắt ma chứ không phải là ca hát. Tôi cần gì trang phục ấy. Dù gì thì em cũng tới đây rồi, phải chờ ma đến. Vậy tranh thủ lúc này, chúng ta vừa hát vừa chờ cũng là một cách giết thời gian ấy mà." Sư phụ em dặn, Khi không có ma thì không được phép hát hò à. Điều này được rồi, đi theo anh. Bây giờ chúng mình lên sân khấu hát, chỗ nào em không biết, anh dạy. Nụ cười của anh chàng kia như có ma lực. Cô ngoan ngoãn đi theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net